Chương 7. Các hoạt động đảm bảo việc chấp hành pháp luật đất đai 1. Giám sát, theo dõi, đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai Điều 198, Điều 200, Luật đất đai 2013 Đây là một trong những nội dung mới của luật đất đai 2013 so với các luật đất đai trước đây các quy định này nhằm mục đích góp phần tăng cường cơ chế đảm bảo thực hiện pháp luật đất đai. Thực hiện tốt nội dung này sẽ giúp cho pháp luật đất đai được chấp hành nghiêm chỉnh trên thực tế, giảm bớt được những tiêu cực cũng như khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Việc giám sát, theo dõi, đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai bao gồm những nội dung sau: 1.1. Giám sát của Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận về việc quản lý và sử dụng đất đai. Đây là hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và tổ chức chính trị quan trọng của nhân dân. Nội dung giám sát này bao gồm Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp và luật hoạt động giám sát của Quốc hội, luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp, luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan. 1.2. Giám sát của công dân đối với việc quản lý sử dụng đất đai Ngoài hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, luật đất đai 2013 còn quy định quyền giám sát đối với việc quản lý, sử dụng đất cho công dân như sau. Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Việc giám sát và phản ánh phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật. Không được lợi dụng quyền giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, làm mất trật tự xã hội. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin cho mình phản ánh. Nội dung giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai. Việc lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Việc thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế liên quan đến đất đai, định giá đất Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Hình thức giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai. Trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan người có thẩm quyền giải quyết. Gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân. Kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền. Chuyển đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp không thuộc thẩm quyền. Thông báo kết quả cho tổ chức cá nhân đã phản ánh. 1.3. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai. Để hỗ trợ cho các hoạt động giám sát nói trên, Luật đất đai 2013 đã quy định thêm về hệ thống theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý, sử dụng đất. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được sử dụng để đánh giá việc thi hành pháp luật về đất đai, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, sự tác động của chính sách. Pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường trên phạm vi cả nước và các địa phương. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được xây dựng dựa trên hệ thống thông tin đất đai và việc thu thập các thông tin khác từ quá trình thi hành pháp luật về đất đai trên phạm vi cả nước bao gồm Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thống kê, kiểm kê đất đai, giá đất và thuế đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật về đất đai, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về đất đai của các cơ quan hành chính. Thông tin về giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Thông tin từ quá trình giám sát việc thực thi pháp luật về đất đai của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức khác có liên quan và người dân. Những thông tin cần thiết phải thu nhận bằng các giải pháp công nghệ, gồm chụp ảnh mặt đất từ vệ tinh, máy bay và các phương tiện bay khác. Điều tra thực địa và các phương tiện kỹ thuật khác Những thông tin cần thiết từ dữ liệu điều tra xã hội học về quản lý và sử dụng đất đai được thực hiện từ các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát khác nhau và thực hiện điều tra xã hội học bổ sung khi cần thiết Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm quản lý hệ thống theo dõi và đánh giá Tổ chức thực hiện đánh giá việc thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường trên phạm vi cả nước và các địa phương. Kết quả đánh giá được gửi định kỳ đến chính phủ, quốc hội. Cơ quan nhà nước lưu giữ thông tin nói trên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời Các thông tin cho cơ quan quản lý hệ thống theo dõi và đánh giá Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cập nhật các thông tin trong hệ thống theo dõi, đánh giá vào hệ thống thông tin đất đai. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được công khai để các tổ chức cá nhân tìm hiểu thông tin theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết về việc xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai. 2. Thanh tra chuyên ngành đất đai 2.1 Khái niệm Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật. Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành Khoảng 1, điều 3 luật thanh tra 2010 Trong đó, thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó. Khoảng 1, điều 3, luật thanh tra 2010. Như vậy, thanh tra đất đai là một loại thanh tra nhà nước chuyên ngành. Theo khoảng 1, điều 201, luật đất đai 2013 thì thanh tra chuyên ngành đất đai là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực đất đai. Có thể thấy, thanh tra chuyên ngành đất đai không chỉ là một hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, mà nó còn là công cụ đảm bảo cho các hoạt động quản lý nhà nước khác về đất đai được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hoạt động này có tác động đến các cơ quan nhà nước, các chủ thể sử dụng đất và các chủ thể khác có liên quan trong quan hệ đất đai. Theo số liệu của Thanh tra Chính phủ, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm có trên 100.000 vụ việc tranh chấp, phản ánh, tố cáo các sai phạm liên quan đến đất đai. Chiếm trên 65% vụ khiếu nại, tố cáo, được người dân phát hiện và gửi đơn đến cơ quan chức năng. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Hội nghị Toàn quốc triển khai chỉ thị 35 CT-TU của Bộ Chính trị ngày 26 tháng 5 năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Luật Tiếp Công Dân năm 2013 và Nghị định 64-2014-NDCP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định thi hành Luật Tiếp Công Dân thì có đến gần 70% các vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai. Ngoài ra, theo một khảo sát do Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ phối hợp thực hiện, thì quản lý đất đai được coi là một trong những ngành có nhiều tham nhũng nhất. Vì vậy, thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành đất đai sẽ giúp cho pháp luật đất đai được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, triệt để, từ đó tạo điều kiện cho đời sống kinh tế xã hội ổn định và phát triển lành mạnh. 2.2 Quy định pháp luật về thanh tra chuyên ngành đất đai 2.2.1 Trách nhiệm tổ chức thanh tra Theo khoảng 1.201 luật đất đai 2013, thì trách nhiệm tổ chức thanh tra được quy định như sau. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đất đai trong cả nước. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đất đai tại địa phương. Như vậy, chủ thể thanh tra đất đai là cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai. Hệ thống cơ quan thanh tra này được tổ chức trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai chuyên ngành, cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nó được quy định tại Nghị định 35 2009 cp ngày 7 tháng 4 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài nguyên và môi trường. 2.2.2 Nội dung thanh tra và nhiệm vụ của thanh tra đất đai Nội dung thanh tra đất đai được quy định tại khoản 2, điều 201, luật đất đai 2013, bao gồm hai nội dung. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Ủy ban Nhân dân các cấp Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất và của tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai. Việc thực hiện thanh tra đất đai phải thực hiện được những nhiệm vụ sau. Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Phát hiện ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Quyền và nghĩa vụ của trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành đất đai. Quy trình tiến hành thanh tra chuyên ngành đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 3. Xử lý vi phạm pháp luật đất đai Từ Điều 206 đến Điều 209 Luật Đất Đai 2013 3.1 Khái niệm Hành vi vi phạm pháp luật đất đai là những hành vi được thực hiện một cách vô ý hay cố ý làm trái với các quy định của pháp luật đất đai. Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật đất đai có hai dấu hiệu, trái pháp luật đất đai và có lỗi. Những hành vi này chắc chắn xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất hợp pháp và của xã hội. Cho nên, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai chính là biện pháp để bảo vệ các lợi ích hợp pháp nêu trên và góp phần đảm bảo việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đất đai của mọi chủ thể. 3.2. Các hình thức xử lý Tùy thuộc vào chủ thể, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, pháp luật quy định những hình thức xử lý nhất định. 3.2.1 Xử lý kỷ luật Từ điều 96 đến điều 98 Nghị định 43-2014-NDCP 3.2.1.1 Đối tượng áp dụng Bao gồm những người có chức trách quản lý đất đai nhưng vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ của mình. Cụ thể là các trường hợp sau. Người đứng đầu tổ chức, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định về quản lý đất đai mà có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Cán bộ công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có hành vi vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai. Người đứng đầu tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của tổ chức được nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại khoảng 1, điều 8 của luật đất đai mà có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai đối với đất được giao để quản lý. Như vậy, đối tượng bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật là những chủ thể đặc biệt. Các cá nhân thuộc các cơ quan, tổ chức, có chức năng quản lý đất đai, có hành vi vi phạm pháp luật đất đai khi thi hành công vụ, nhiệm vụ. Các chủ thể khác sẽ không bị áp dụng hình thức xử lý này. 3.2.1.2 Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai Theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi sau đây của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước được coi là vi phạm pháp luật có thể bị xử lý kỷ luật. Chú Thích Điều 97 Nghị định 43-2014-NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Hết Chú Thích Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính, bao gồm các hành vi sau. Làm sai lệch sơ đồ vị trí, bản tọa độ, biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính. cắm mốc địa giới hành chính sai vị trí trên thực địa. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bao gồm các hành vi sau. không tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời theo quy định. Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Không công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Không công bố việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Không báo cáo thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các hành vi sau: giao đất, giao lại đất, cho thuê đất không đúng vị trí và diện tích đất trên thực địa. Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, cảng hàng không, sân bay dân dụng, không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bao gồm các hành vi sau. Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 67 của luật đất đai. Không công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường, Hỗ trợ tái định cư cho người có đất thu hồi. Làm sai lệch hồ sơ thu hồi đất. Xác định sai vị trí và diện tích đất bị thu hồi trên thực địa. Thu hồi đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng với quy hoạch sử dụng đất. Kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Vi phạm quy định về trưng dụng đất bao gồm các hành vi sau. Thực hiện bồi thường không đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường, thời hạn bồi thường cho người có đất bị trưng dụng. Trưng dụng đất không đúng các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 72 của luật đất đai. Vi phạm quy định về quản lý đất do được nhà nước giao để quản lý bao gồm các hành vi sau. Để xảy ra tình trạng người được pháp luật cho phép sử dụng đất tạm thời mà sử dụng đất sai mục đích. Sử dụng đất sai mục đích Để đất bị lấn, bị chiếm, bị thất thoát. Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất bao gồm các hành vi sau. Không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi. Tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định chung gây phiền hà đối với người xin làm các thủ tục hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính không đúng trình tự quy định trì hoãn việc giao các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền ký cho người xin làm thủ tục hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính chậm so với thời hạn quy định Từ chối thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hành chính mà theo quy định của Pháp luật về đất đai đã đủ điều kiện để thực hiện Thực hiện thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền Quyết định, ghi ý kiến hoặc xác nhận vào hồ sơ không đúng quy định gây thiệt hại Hoặc tạo điều kiện cho người sinh làm thủ tục hành chính gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức và công dân. Làm mất, làm hư hại, làm sai lệch nội dung hồ sơ. 3.2.1.3 Áp dụng quy định về xử lý kỷ luật Các quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật, thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật, áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền xử lý kỷ luật. Trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật, các quy định khác liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 3.2.2 xử phạt hành chính 3.2.2.1 Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, tổ chức, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà không phải là tội phạm. Tất cả chủ thể sử dụng đất và các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về sử dụng đất đai. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử phạt hành chính, trừ các tổ chức. Cá nhân được áp dụng quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính. Khoảng 2 Điều 2 Nghị định 102 suyệt 2014 cp 3.2.2.2 Hành vi vi phạm và hình thức xử phạt, mức phạt cụ thể Các loại hành vi vi phạm hành chính về đất đai, hình thức xử phạt và mức xử phạt cụ thể được quy định từ Điều 6 đến Điều 30, Nghị định 102-2014-NDCP ngày 10 tháng 11 năm 2014 Tùy thuộc vào chủ thể thực hiện hành vi vi phạm Và lĩnh vực vi phạm, các hành vi này được chia thành hai nhóm. Các hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất bao gồm Sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất, hủy hoại đất, gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, hoặc thế chấp. Bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mà không thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai. Tự chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, đối với đất, không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất. Cố ý đăng ký không đúng loại đất, không đăng ký khi chuyển mục đích sử dụng đất. Chậm thực hiện bồi thường, chậm nộp tiền sử dụng đất. Tiền thuê đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép. Cố ý gây cản trở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Không thực hiện đúng thời hạn trả lại đất theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tự tiện di chuyển làm sai lệch mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất, mốc chỉ giới hành lang an toàn của công trình. Làm sai lệch các giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động dịch vụ về đất đai bao gồm Hành vi vi phạm trong hành nghề tư vấn về giá đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Hành vi vi phạm trong hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà không đủ điều kiện đăng ký hoạt động hành nghề Hành vi vi phạm trong hành nghề dịch vụ về thông tin đất đai, dịch vụ đo đạt và bản đồ địa chính. Có hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Ngoài ra, người bị xử phạt có thể phải chịu hình thức xử phạt bổ sung như Tước giấy phép hành nghề từ 6 đến 9 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 9 đến 12 tháng. Tịch thu tan vật vi phạm hành chính. Phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Nếu hành vi vi phạm gây ra hậu quả thì phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. 3.2.2.3 Thẩm quyền xử phạt Thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp và Thanh tra chuyên ngành về đất đai. Xem cụ thể từ Điều 31 đến Điều 32, Nghị định 102-2014-NDCP. 3.2.3 xử lý hình sự Đối tượng áp dụng là các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đất đai, có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Bộ luật hình sự hiện hành quy định hai tội danh cụ thể, đặc trưng liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, Điều 173 Bộ Luật Hình Sự. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, thực tiễn các cơ quan có thẩm quyền còn áp dụng các tội danh khác để xử lý như Tội nhận hối lộ, Điều 279 Bộ Luật Hình Sự. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Điều 281 Bộ Luật Hình Sự. Cách giải quyết này nhằm mục đích không để bỏ lọt tội phạm về đất đai trong việc xử lý hình sự, đặc biệt là đối với cán bộ công chức vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai. 4. Giải quyết tranh chấp về đất đai. 4.1 Khái niệm. 4.1.1 Tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai Theo quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Khái niệm này quá rộng và không rõ ràng về đối tượng tranh chấp Trong tranh chấp đất đai Thật ra, tranh chấp đất đai là sự bất đồng, mâu thuẫn giữa các chủ thể sử dụng đất trong xác định ai là người có quyền sử dụng đối với một hoặc những thửa đất nhất định. Nói cách khác, trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân, tranh chấp đất đai chính là tranh chấp quyền sử dụng đất. Chú thích xem thêm Lưu Quốc Thái Bàn về khái niệm tranh chấp đất đai trong luật đất đai 2003, tạp chí khoa học pháp lý, số 2, 33, 2006, trang 3 đến trang 6, hết chú thích. Trong điều kiện kinh tế hàng hóa, khi quyền sử dụng đất được coi là tài sản là một loại hàng hóa đặc biệt có thể lưu thông trên thị trường, thì việc xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất là điều hiển nhiên. Ngoài tranh chấp trực tiếp quyền sử dụng đất, các chủ thể có thể tranh chấp tài sản gắn liền với đất đai mà con người đã đầu tư, tạo lập trên đất. Tranh chấp khi thực hiện các giao dịch quyền sử dụng đất. Đây là các tranh chấp có liên quan đến đất đai, nên việc giải quyết nó ít nhiều cũng bị chi phối bởi pháp luật đất đai, dù đối tượng tranh chấp không phải là đất đai. Tất cả các tranh chấp nói trên được gọi chung là tranh chấp về đất đai. Chúng là tất cả các tranh chấp có liên quan đến đất đai. Trong đó, tranh chấp đất đai hay tranh chấp quyền sử dụng đất là tranh chấp liên quan trực tiếp nhất. Việc phân định này nhằm mục đích phân biệt thẩm quyền, thủ tục giải quyết các tranh chấp về đất đai mà pháp luật quy định. Tranh chấp về đất đai có thể bao hàm cả các tranh chấp về địa giới giữa các đơn vị hành chính. Trong trường hợp này, các địa phương không thống nhất với nhau phần đất nhất định nào đó thuộc phạm vi quản lý của mình. Đây không phải là loại tranh chấp về tài sản mà là tranh chấp về thẩm quyền quản lý theo địa giới hành chính.